Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Trì Dậu. Và hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Tiếp tục chương trình, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Phận gái Lầu Xanh được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nhé Chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật vui vẻ và thoải mái Cho dù trước kia Nhi đã từng bị đánh Nhưng chưa bao giờ Nhi cảm thấy đau đớn như thế Mỗi lần chiếc gậy kia dán xuống người Nhi cảm tưởng như xương khớp trong người gãy ra làm đôi Tấm lưng nhỏ bé, sâu dài cái đánh bắt đầu không còn cảm giác, cơn đau không còn xuất hiện ngay lúc đánh, mà phải đến cái tiếp theo mới dần cảm nhận được sự đau đớn. Nhi bị đánh thảm thương, cái mận không thể trơ mắt làm ngơ, nó lồn gồm bò dậy, quỵ lụy lại dưới chân bà lệ tha cho Nhi. Còn lại bà, nếu bà cứ đánh mợ như thế, mợ sẽ không chịu nổi đâu, xin bà đừng đánh nữa, tội nghiệp mợ không chịu nổi sao. Được, để tao bảo bọn nó dừng lại. Ngay khi con hầu định đánh đến gậy thứ năm, bà Lệ ra hiệu dừng lại. Thu đứng bên cạnh, tưởng chỉ với nhiều đó mà bà đã tha cho Nhi. Định ra mặt nói với bà dài câu, thì bà Lệ lên tiếng. Bọn mày không đánh nó bằng gậy, thì đánh bằng roi da cho tao. Tưởng đâu bà Lệ rủ lòng thương, nào ngờ bà ra lệnh. chuyển dụng cụ tra tấn. Cây trường gỗ kia đánh tùy đau, nhưng mà không sót. Còn roi da thì vừa đau vừa sót da thịt. Đánh như thế, chẳng khác nào đang cố ý sát muối lên vết thương của Nhi. Cây trường gỗ nhanh chóng được hạ xuống, thay dạo đó là chiếc roi da dài. Thấy bà lệ gật đầu, bọn hầu tiếp tục hình phạt. Tiếng roi da quật xuống, dàn lên âm thanh, nghe chua sót. Tiếng hét gào thảm thương của Nhi thêm lớn hơn. Con mận khóc lóc cầu xin hết mực, nhưng bất thành. Nó định chạy đến đỡ đòn thay cho Nhi mà bị mấy đứa hầu khác cản lại, ngăn không cho đi. Chiếc roi già dán xuống người, lực mạnh đến nỗi nghe cả tiếng gió. Mỗi lần dán xuống, già thịt của Nhi đều phải chịu đựng sự đau rát. Chiếc áo mỏng như đang mặc trên người, nhanh chóng bị rách để lộ tấm lưng nhỏ. Máu dần thấm đẫm cả chiếc áo đã sách bật Từng vết hằn rõ trên lưng Nhi Chứng kiến cảnh Nhi bị đánh Thu vô cùng hả dạ Hình phạt này coi như đã thỏa mãn nỗi lòng bấy lâu nay của ả Khi mỗi ngày đều phải nhìn cậu trọng và Nhi gần gũi với nhau Trong đầu Thu còn tưởng tượng ra Nếu cậu biết Nhi bỏ bùa cậu Chắc chắn cậu sẽ căm ghét Rồi đuổi Nhi ra khỏi phủ Bởi Thu biết cậu trọng từ trước đến nay ghét nhất là chuyện bùa ngải. Chiếc roi già liên tục đánh xuống người nhi. Như khi con hầu định đánh đến cái thứ năm, một bàn tay bất ngờ xuất hiện ngăn cản. Nó còn chưa hiểu chuyện gì, liền bị một cái đạp ngay vào bụng, khiến nó ngã sống soài dưới đất. Giọng nói đầy tức giận của một người đàn ông giang lên: "Bọn mày mau thả di ra!" Thấy cậu chồng trở về, hai đứa hầu kia lập tức buông tay, không dám làm trái ý. Tuy rằng bọn chúng đang làm theo lệnh của bà Lệ nhưng mà trong mắt bọn chúng cậu trọng còn đáng sợ hơn cả trận đòn roi thừa sống thiếu chết. Cậu xuất hiện cái mận cũng được hả. Nó thở vào nhẹ nhõm vì cậu trở về kịp thời nếu không thì Nhi đã xảy ra chuyện mất. Cũng may khi nghe tin bà Lệ cho gọi Nhi lên nhà lớn cái mận sớm đã linh cảm được điều chẳng lành nên mới nhờ thằng đô đi gọi cậu ngay. Tuy rằng cậu không thể... Đến ngày lúc đầu Nhưng mà cuối cùng thì cậu cũng trở về cứu Nhi Cậu chồng vội vàng chạy đến đỡ Nhi Cậu để Nhi dựa vào lòng mình làm trụ Những vết thương đang rỉ máu trên người Nhi Mà cậu không thể kìm nén được cơn tức Đưa tay lao nước mắt trên má Nhi Cậu cố dùng vải để cầm máu vết thương Được nằm trong lòng cậu Nhi mới cảm thấy an toàn Bàn tay nhỏ bé run rẩy Nắm chặt lấy áo cậu Đôi môi lấp bắp, khó khăn lắm mới nói ra thành lời Cậu, cậu ơi, Nhi đau Có tôi ở đây, không ai dám đánh em nữa Cậu ôm chặt lấy Nhi, ánh mắt đầy tức giận chuyển hướng nhìn chăm chăm về phía bà Lệ quát lớn Mẹ đang làm cái gì thế hả? Tại sao lại đánh cô ấy? Không phải con đã nói với mẹ không được động đến Nhi rồi sao? Thấy tình hình giữa hai mẹ con cầu chồng căng thẳng Thu liền đóng giả người tốt lên tiếng. Cậu trọng, cậu bình tĩnh đi. Cậu đang nói chuyện với mẹ mình đó. Mẹ cũng gì có lý do chính đáng nên mới làm thế. Cậu đừng vội trách mẹ. Lý do chính đáng? Không phải vì muốn mẹ căm ghét nhi nên mới làm vậy sao? Làm gì có lý do chính đáng nào hơn? Cậu... Thu muốn giải thích rõ ràng cho cậu hiểu nhưng mà lời chưa kịp nói ra đã bị bà Lệ ngăn lại. Bà tiến tới chỗ cầu rộng, thẳng tay, ném lò thuốc trước mặt cậu. Mẹ chỉ muốn tốt cho con. Con xem cái đứa mà con coi là vợ, nó cho con uống bùa đây nè. Mẹ có ghét nó thật, cũng không thể đánh người mà không có lý do. Tại sao con cứ mãi bên con nhỏ đó mà không nhìn nhận sự thật vậy hả? Nó cho con uống bùa yêu đó. Cầu rộng nhìn lò thuốc dưới đất, trầm tư không nói. Bà lệ thấy thế Cứ nghĩ cầu tin tưởng mình liền tiếp tục Loại con gái xuất thân từ lầu xanh Giống như nó Không tốt lành gì cả con bị nó bỏ bùa Đừng có mê bụi nữa Trọng à bỏ nó đi Mẹ sẽ dẫn con đi giải bùa Cậu nhìn bà bằng ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi Chắc gì đó đã là bùa chứ Mẹ vừa vào đâu để đổ tội cho Nhi Cậu trọng à Mẹ đã cho người tìm thầy để hỏi Trong lò thuốc kia thực sự có bùa yêu, cậu nhất định phải tin mẹ. thu bất bình lên tiếng, nói thay lời bà Lệ. Bà Lệ đã giải thích hết nước hết cái, mà cậu vẫn một mực không tin. Nhìn cậu mê muội như thế, thu không cam tâm. Thế nhưng cậu trọng lại để ngoài tai những lời hai người bọn họ nói. Cậu bé nhi trên tay, lạnh nhạt nói. Tôi sẽ chỉ tin vào những gì mà mình tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được. Và cho dù Nhi có dùng bùa yêu Thì tôi cũng chấp nhận Chuyện này tôi sẽ tự tìm cách giải quyết Cậu trống, cậu trống Thu chạy theo Gọi cậu khang cả giọng Mà cậu không một lần quay đầu À tức tối dầm chân mấy cái Rồi tiến tới chỗ bà Lệ Nhờ bà giúp đỡ Nhưng điều mà Thu nhận lại Chỉ là ánh mắt thất thần Cùng gương mặt tràn đầy thất vọng của bà Lệ Cứ ngỡ sau khi cậu biết được sự thật Sẽ không lưỡng lự mà dứt bỏ đoàn tình cảm với Nhi Thế mà cuối cùng Những ảo tưởng trong đầu thua đều tan biến Cậu chồng không nhũng không giận Nhi Ngược lại còn ra sức bảo vệ nó á không thể hiểu nổi Nhi có điểm gì tốt Xuất thân nghèo hèn, thấp kém Lại chẳng phải đứa có học thức Đã dậy trong người Nhi Còn có thứ bùa yêu đáng sợ Vậy mà cậu giận nhất quyết không buông tay bà nhìn theo bóng lưng con trai rồi ngồi bịch xuống ghế đầy chán nản bà thực sự không thể hiểu nổi thứ bùa yêu chết người đó đã ngấm vào trong người cậu bao lâu để rồi bây giờ lời khuyên của bà cậu cũng không nghe thái độ khi này của cậu chắc chắn có nghi ngờ nhưng mà đến cuối cùng thì cậu vẫn chọn cách bảo vệ nhi đứa con trai này bà thực sự không thể dạy dỗ nổi hay sao trở về phòng riêng Cậu trọng dồi vàng đặt Nhi xuống giường. Trong lúc đợi thằng Bần đi gọi thầy Lan đến, cậu trọng tự mình xử lý qua vết thương trên người Nhi. Dù không biết nhiều về chữa bệnh, nhưng ít nhất cậu cũng có thể cầm máu cho đến khi thầy Lan đến. Cậu đỡ Nhi ngồi tựa vào mình. Giờ định cởi bỏ chiếc áo rách của Nhi xuống thì bị ngăn lại. Nhi cầm chặt lấy tay cậu, hơi thở thều thào, nói mãi mới thành câu. Cậu, cậu đừng bỏ Nhi. tôi vẫn luôn bên cạnh em tôi sẽ không bỏ rơi em đâu ngoan để tôi băng vết thương nhi lắc đầu ta vẫn nắm chặt lấy tay cậu cô ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn nghèn ngào nói nhi nhi không bỏ bùa cậu Nhi không biết cái lò đó là bùa yêu cậu phải tin nhi nhi không nói dối tôi tin em ba chữ đơn giản được cậu nói ra nghe thật nhẹ nhàng lại khiến cho nhi yên tâm Chuyện lò thuốc như thực sự không hề biết bên trong chứa bùa yêu. Ngày rời khỏi thanh lâu dì hoa đưa cho thế nào thì Nhi mang theo như thế ấy. Thậm chí kể từ ngày về phủ làm dâu Nhi chưa từng động vào cái lò thuốc dù chỉ một lần. Nếu Nhi cho cậu uống bùa yêu thì đã không để mọi chuyện dễ dàng bị phát hiện như thế. Nhi tựa đầu vào khu ngực rắn chắc của cậu mà thiếp đi. Nhi cảm thấy cơ thể mình rất mệt mỏi đầu óc choáng dáng mồ hôi cả người cứ lả đi mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt trong ánh mắt hơi thở của nhi nặng nề toàn thân nóng rang không còn chút sức lực cậu chồng đưa tay sờ lên trán nhi để kiểm tra vừa mới chạm vào liền cảm nhận trán nhi nóng rang hình như nhi bị sốt không phải sốt bình thường mà sốt rất cao nhi em có nghe tôi nói không bên tai nhi Vẫn loáng thoáng được tiếng cầu trọng Như cổ hồng cô khô khóc Trả lời lại là một chuyện vô cùng khó khăn Cậu ơi em mệt quá Cố chịu thêm một chút nữa Thầy Lan sắp đến Em không chờ được nữa Nhi vừa dứt câu Liền ngất liệm đi Cậu trọng hoảng loạn gọi tên cô Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng Một lúc lâu sau Thầy Lan mới đến Cậu trọng dội vàng đặt Nhi xuống giường rồi nhường chỗ cho thầy kiểm tra đứng bên cạnh giường cầu lặng lẽ quan sát từng hành động của thầy chiếc áo khoác bên ngoài của nhi được cởi xuống để lộ ra những vết thương đang rỉ máu trên lưng thầy lan cẩn thận lấy thuốc mang sẵn bên mình bồi lên từng vết thương rồi băng bó lại một cách cẩn thận không chỉ băng bó vết thương mới để nó không bị hở miệng thầy còn kiểm tra lại vết thương cũ một cách kỹ lưỡng để chắc chắn không bỏ sót chỗ nào bằng vết thương xong thầy lại tiếp tục cho nhi uống thuốc hạ sốt từng hành động liên tục diễn ra không ngừng nghỉ cậu trọng sốt ruột đứng bên cạnh chờ đợi còn thầy lan lại chỉ chú tâm vào công việc của mình phải đến một lúc lâu sau thì công việc băng bó vết thương mới kết thúc thầy lan thu dọn đồ nghề vào túi giải rồi quay sang phía cậu trọng tôi đã cho mợ uống thuốc có thể qua đêm nay mờ sẽ hạ sốt, mấy vết thương trên người cũng được băng bó, có điều sức khỏe của mờ vốn đã yếu, nay lại thêm chuyện này nên bị ảnh hưởng rất nhiều, mong cậu lần sau chú ý hơn, mờ không chịu thêm được nữa đâu. thầy Lan nói vậy ẩn ý như thế, cậu là người khiến nhi thành ra như bây giờ, nhưng mà trong chăng mới biết chăng có giận, cậu chẳng có thời gian đâu mà giải thích những chuyện trong nhà cho người ngoài hiểu. điều hiện tại cậu quan tâm là chuyện nhi được an toàn hay chưa? Còn một chuyện nữa cậu cần phải quan tâm. Giọng nói của thầy Lan cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Nhìn qua sắc mặt của thầy, xem chừng chuyện có vẻ nghiêm trọng, cậu sốt sắng hỏi: có chuyện gì sao? Thầy Lan gật đầu từ tốn đáp: khi nãy tôi kiểm tra thì phát hiện mở có một vết thương trên đầu. Vết thương trên đầu. có nghiêm trọng không có ảnh hưởng đến sức khỏe cô ấy không cậu cứ bình tĩnh đi vết thương không chảy máu mà chỉ bị sưng lên thôi. có lẽ là do vô tình bị đánh vào đầu chỉ cần uống thuốc sẽ khỏi còn ảnh hưởng hay không thì phải đợi đến khi mờ tính mới có thể biết với lại trước khi có chết thương đó tôi thấy trên đầu mờ đã từng có một vết thương cũ thành sẹo cậu yên tâm vết thương mới không liên quan đến vết thương cũ đâu Cậu trọng đưa mắt nhìn vợ mình, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận. Cậu tự trách bản thân, nếu cậu trở về nhà sớm hơn thì Nhi đã không bị thương và cậu có thể ngăn hình phạt của bà Lệ. Thầy Lan đứng dậy nhường chỗ cho cậu trọng. Thầy lấy trong người ra một thang thuốc rồi đưa cho cậu. Cậu nấu thuốc lên rồi lấy bả đắp vào vết thương cho Nhi. Còn nước thuốc thì để uống, cứ làm như vậy đều đặn, ba ngày sẽ khỏi. tôi biết rồi cậu trọng quay sang bên cạnh ra hiệu cho thằng bần đang đứng đó nó dội vàng lấy thuốc từ tay thầy lang rồi đưa tay về phía trước ý chỉ mời thầy thầy gật đầu hiểu ý nhanh chân đi theo sau thằng bần ra ngoài cánh cửa gỗ đóng lại dang lên một âm thanh khá lớn trong phút chốc sự tĩnh lặng bao rùm toàn bộ căn phòng cậu trọng ngồi cạnh giường bàn tay nắm chặt lấy tay nhi cẩn thận xem xét lại từng vết thương cậu tự hỏi không biết khi trở về phủ cô đã bị thương bao nhiêu lần vết thương cũ chỉ mới lành mới đây thế mà vết thương mới đã xuất hiện sự bảo vệ mà cậu dành cho nhi liệu có quá muộn màng hay không bỗng có tiếng có két từ tấm bản lề đã rỉ sắt phát ra phá vỡ sự tính lặng của căn phòng cái mận từ bên ngoài bước vào trong nó tiến đến chỗ cậu hai tay đặt phía trước cúi đầu kính cẩn dạ cậu gọi con cậu chồng không dòng do mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mày nói cậu nghe lò thuốc mà bà bảo là của ai dạ là của mợ có thật không cái mận gật đầu khẳng định chắc nịch dạ lò thuốc đó là của mợ chính miệng mợ đã tự khẳng định với bà chủ như thế với lại không có chuyện người nào đó Đổi thuốc trong lọ thưa cậu, vì lúc cái lành tìm thấy lọ thuốc trong phòng, con cũng có mặt ở đấy. Chỉ là con không biết trong lọ là bùa yêu thôi. Được rồi, mày ở lại đây chăm sóc cho mợ. Cậu ra ngoài một lát rồi về. Nhớ, không được sự cho phép của cậu thì không cho phép bất cứ ai bước vào trong phòng. Thằng nô sẽ giúp mày một tay. Con hiểu rồi thưa cậu. Cậu chồng quay sang nhìn như thêm một lần rồi mới đứng dậy rời đi. cái mận nhìn theo bóng cậu khuất dần sau cánh cửa gỗ mới lặng lẽ ngồi xuống kế bên nhi nó nhìn những vết thương được băng bó cẩn thận trên người nhi mà chẹp miệng lắc đầu ngao ngán chẳng biết tại vì số phận hay gì đâu mà từ khi nhi về phủ đã phải chịu biết bao nhiêu cay đắng tủi nhục trận đòn roi khi nãy của đám hầu kia nếu là người khác đã không thể qua khỏi cũng may mạng nhi lớn Chỉ đến lúc tận nên mới thoát được một kiếp. Tận mắt chứng kiến cảnh Nhi bị đánh. Cái mận là người ngoài mà cũng cảm thấy xót xa. Nó muốn chạy đến để ngăn cản mà bị giữ chặt quá, chẳng thể làm gì được. Bà chủ ngay từ đầu đã không thích Nhi, bây giờ lại xảy ra thêm chuyện. Chỉ sợ rằng cuộc sống sau này của Nhi sẽ càng thêm khó khăn. Làm việc trong phủ từ nhỏ, ít nhiều cái mận cũng hiểu được đôi chút. Tính cách của bà Lệ, thực ra bà cũng chẳng ghét gì những người nghèo khổ, bà ghét là ghét cái hạng con gái xuất thân từ chốn thanh lâu, không sạch sẽ, bởi cậu trọng là con của chồng bà với một kỹ nữ. Ngày bà Lệ vẫn còn trẻ, vào một ngày nghe tin ông chủ dẫn về nhà một người phụ nữ cùng với một đứa trẻ mới sinh, bà Lệ tức đến nỗi ốm suốt mấy ngày liền. ban đầu bà nhất quyết phản đối không cho phép hai mẹ con cậu phú sống trong phủ bà ghét nhất là cái hàng gái xuất thân từ chốn thanh lâu không sạch sẽ bởi cậu phú là con của chồng bà và một kỹ nữ ngày bà lệ còn trẻ và một ngày nghe tin ông chủ dẫn về một người phụ nữ cùng với một đứa trẻ mới sinh bà lệ tức đến nỗi ốm suốt mấy ngày liền ban đầu bà nhất quyết phản đối Không cho phép hai mẹ con cầu phố sống trong phủ Nhưng mà số kiếp chồng chung Bà đã có quyền hành lớn hơn chồng Vậy là bà đành phải san sẻ tình cảm Với một người phụ nữ khác Đành phải ngậm đắng nuốt cây Ngày ngày nhìn chồng mình bên vợ bé Thế rồi bà hai chẳng may mất sớm Tưởng đầu sẽ không phải chịu cảnh chồng chung Nào ngờ bà lệ Lại phải nuôi thêm đứa con riêng của chồng Ngần ấy năm trôi qua Kể từ sau ngày mẹ phú mất, ông chủ không lấy thêm vợ mới. Nhưng mà tình cảm với hai người chẳng còn được như trước. Mặc dù ông chủ đã nhiều lần xuống nước, muốn cho không khí trong nhà hòa thuận, nhưng bà Lệ thì không thể chấp nhận. Đối với bà, một lần phản bội là mất tất cả. Lòng tin mà bà dành cho ông chẳng còn bao nhiêu. Vì sự tình năm ấy nên đâm ra, bà Lệ ghét nhi. ngay từ khi biết tin cầu mua nhi từ lầu xanh bà sợ những người con gái không đàng hoàng sẽ cướp cầu khỏi tay bà một lần mất chồng đã quá đau đớn bà không thể mất cầu trọng được nữa bởi cầu là chỗ dựa duy nhất là lý do duy nhất khiến bà tiếp tục sống trong phủ trước khi như về đây cầu trọng và bà lệ đã xảy ra nhiều vấn đề nên hai người chẳng thể tìm được hướng giải quyết ban đầu cầu trọng cưới nhi Chỉ vì muốn chọc giận bà Lệ, nào ngờ sau này cậu yêu Nhi thật. Sự thay đổi của cậu đến những đứa hầu tưởng chừng như xa lạ, còn thấy rõ huống hồ là người mẹ luôn kế bên. Thế cho nên khi biết tình Nhi đang giấu bùa yêu trong phòng, cơn thịnh nộ của bà Lệ như bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Với sự tức giận sẵn trong lòng từ trước, bà trút hết giận dữ lên người Nhi, để rồi bây giờ Nhi thành ra như thế. Có trách, cũng trách một phần bởi kiếp chồng chung đã vô tình khiến cho người ta có thêm những định kiến không thể xóa bỏ cái mận kéo chăn lên ngang ngực cho nhi rồi cẩn thận sắp xếp lại thứ đồ đạc thuốc thang trong phòng đang loay hoay dọn dẹp bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa cái mận chần chừ đôi chút thắc mắc cậu chồng vừa mới đi ngay mà đã về rồi sao nó lưỡng lự một lúc khi nghe tiếng gõ cửa ngày một dồn dập thì nó đi ra mở cửa cánh cửa gỗ vừa được đẩy ra thu gọn trong tầm mắt cái mận là cái theo. nó đang đứng ngoài hành lang với vẻ mặt không mấy vui vẻ thậm chí còn có chút bực tức mặc dù cái mận hơn tuổi nó nhưng nó chẳng coi trọng phép tắc trừng mắt quá tháo đầy giận dữ làm cái gì mà mãi mới mở cửa thế có biết tôi đã đợi lâu lắm rồi không Mận hạ giọng từ tốn đáp Đây là phủ của cậu Em mang nói phải biết trước biết sau Không phải chỗ nào cũng hét vào mặt người khác như thế được sắc mặt của nó Dần trở nên khó coi Nó cũng sợ Mận mắt chứ cầu trồng chuyện này Nên đâu dám làm loạn cái theo hò lên dài tiếng Rồi lắp bắp nói Thì tôi biết được rồi Tôi nhỏ tiếng lại là được chứ gì Biết điều thế thì tốt Nói đi Đến đây làm gì Cây thiều khẽ thở dài một tiếng Rồi đưa bát thuốc đang bừng trên khay cho Mận Nói Đây là thuốc cho mợ, Dì út bảo tôi mang lên cho mợ uống Thuốc đã nấu xong rồi sao Tôi không biết Nhiệm vụ của tôi chỉ là mang thuốc lên phòng thôi. Đây, giao hết cho cô Cây thiều đặt bát thuốc vào tay Mận Rồi quay người rời đi Giống như thể nhanh chóng Làm cho xong trách nhiệm Mận đứng bên ngoài cửa nhìn theo bóng dáng cái thêu khuất dần trước khi về phòng mận ngó nghiêng xung quanh một lúc khi chắc chắn không còn ai mới quay người trở vào trong bước từng bước đến chỗ giường ánh mắt cái mận chưa một lần rời khỏi bát thuốc trên tay rồi mận bất ngờ dừng lại thay vì đến chỗ nhi nó tiến tới chậu cây cảnh được đặt trong góc tường mận thẳng tay đổ hết bát thuốc xuống dưới gốc cây mà không một chút ngần ngại chần chừ Giải quyết bát thuốc xong xuôi Nó đặt lên bàn Rồi tiếp tục công việc dọn dẹp Thầy Lan vừa mới đến khám bệnh cho Nhi Chưa được bao lâu Thang thuốc mà thầy Lan đưa Chỉ có thằng Mận là biết bên trong có những gì Thế mà kếp theo dám nói Dì út nấu thuốc mang lên cho Nhi Bác thuốc khi nãy chắc chắn có vấn đề Hơn ai hết Cái Mận là người hiểu rõ Theo là người của Thu Bởi vậy nó mới không lưỡng lự Mà đổ bát thuốc đi Cái Mận tuy ăn học ít Không bằng người khác, nhưng mà những điều cần biết, nó biết rất rõ. Rời khỏi phủ vào lúc giữa trưa, cái nắng gay gắt của mùa hè chiếu rọi xuống con đường đất gồ ghề, càng khiến cho bước chân cầu trọng trở nên khó khăn. Trong dòng tay cầu là lọ thuốc tìm thấy trong phòng, cùng lá bùa mà cầu lấy được của Nhi. Với những điều cầu đang suy nghĩ, cậu muốn làm rõ mọi chuyện một lần. cậu muốn chắc chắn, lọ thuốc này... Không phải bùa yêu Cậu đi gian theo con đường làng Dẫn đến một căn nhà tranh nhỏ Ở phía cuối. Đây là nơi thầy ba Một vị thầy bùa nổi tiếng từng sinh sống Nghe nói trước kia Thầy ba hành nghề trên tỉnh Nhưng do bị du oan Rồi bị đánh đến mù một mắt Nên lui về ở ẩn nơi quê nhà Cậu trọng chưa từng tin vào chuyện bùa ngải Biết đến thầy ba Cũng là do thằng Nô báo tin mặc dù có chút mơ hồ nhưng cậu vẫn phải đến tận nơi để làm rõ mọi chuyện đứng trước căn nhà tranh đã mục nát cậu trọng hết một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa những âm thanh cộc cộc vang lên giữa không trùng vắng lặng làm cho cậu có chút rùng mình cậu trọng gõ cửa lần một lần hai nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không vô cùng đến khi định giơ tay lên gõ cửa lần thứ ba Thì cánh cửa đột ngột mở ra. Từ bên trong, một người đàn ông chừng 70 tuổi với một con mắt được băng bó bởi dải băng đen bước ra ngoài đón tiếp. Con mắt mờ đục còn lại của ông nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đang dò xét. Phải mất đến một lúc lâu, ông mới lên tiếng. "Cậu trông đến đây tìm tôi có chuyện gì thế?" Ngay khi thầy Ba vừa dứt câu, cậu trồng liền tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu đến gặp thầy. Trước đó, cậu không hề lệnh cho thằng Đô báo với thầy buộc tiếng rằng cậu sẽ đến đây. Thế mà thầy ba lại có thể đoán ra được cậu là ai. Chẳng lẽ danh tiếng của cậu đồn xa đến như thế? Cậu trọng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười đầy gượng gạo đáp. Tôi với thầy chưa từng gặp nhau, sao thầy lại biết tôi? Trong làng này làm gì có chuyện? Tôi không biết. Đặc biệt là chuyện nhà cậu. Ông nói vậy là có ý gì? Ông theo dõi tôi. Không, tôi đâu có thời gian mà làm những chuyện vô bổ đó. Lời nói gió bay, người bên trong thì thầm với người bên ngoài. Nên chẳng may tôi nghe được thôi. Mà không phải cậu đến đây để tìm lời giải thích cho lá bùa cùng với lọ thuốc chứa bùa yêu trong người sao. Nếu cậu muốn biết thì mời cậu vào trong. Trước lời đề nghị của thầy ba, Cậu trọng có phần lưỡng lự Cậu đứng bên ngoài cửa chần chừ, đắn đo rất lâu Đến một lúc sau mới hạ quyết tâm Vào bên trong Đi theo thầy ba vào căn nhà tranh mục nát Cậu trọng vẫn còn mơ hồ Vì những thứ đồ quái dị trong căn nhà thầy ba Thầy ba đột ngột lên tiếng hỏi Giờ cậu vẫn khỏe chứ? Bước chân của cậu trọng Đột ngột dừng lại Sau câu hỏi của thầy ba Ngay từ lần đầu gặp mặt không cần giới thiệu thầy cũng đã biết tên cậu đã là một điều bất thường bây giờ thầy lại hỏi đến nhi còn chưa kể lúc đứng ngoài cửa cậu chưa hề nói về chuyện đến đây tìm lời giải đáp về lá bùa cùng giới lọ bùa yêu vậy mà thầy ba đã nói trước cậu trọng khẽ cháu mày tỏ vẻ nghi hoặc người đàn ông tên ba này thực sự có rất nhiều điểm đáng ngờ không chỉ từ cách hành xử Mà ngay cả trong lời nói Cũng không được bình thường Cậu trọng đứng giữa căn nhà tranh mục nát lên tiếng Rốt cuộc ông đang che giấu chuyện gì Tại sao ông lại biết vợ tôi Tại sao lại biết chuyện tôi đến đây Vì lá bùa Ông là ai Thầy ba quay lưng đối diện với cậu trọng Dưới những ánh nắng hiu hắt, Căn nhà đóng kính Gương mặt thầy ba lụ rõ nét cười ẩn ý Thầy khẽ thở dài một tiếng Không trả lời cậu ngay mà ngồi xuống ghế gần đó. Sau khi đã yên dị, thầy mới đáp. Với tôi sớm biết. Cậu sớm muộn gì cũng đến đây tìm tôi để hỏi về chuyện này thôi. Ông nói vậy là sao chứ? Ông, ông đã biết được những gì? Tôi biết nhiều thứ lắm. Nhưng mà điều quan trọng nhất tôi biết chính là chuyện vợ cậu cho cậu uống bùa yêu. Thầy ba vừa dứt câu Cậu trọng nghe như xét đánh ngang tay, nhất thời không nói được một câu. Trong đầu cậu xuất hiện biết bao nhiêu câu hỏi mông lung, không sự giải đáp. Chẳng phải trước khi ngất đi trên tay cậu, Nhi đã nói không hề biết, trong kia là bùa yêu. Chính Mỹ Nhi khẳng định với cậu như thế, thế sao bây giờ thầy ba lại nói chính Nhi là người cho cậu uống bùa yêu? Cậu trọng thực sự không thể hiểu nổi những chuyện đang xảy ra trước mắt, rốt cuộc thì cậu nên tin ai? Thầy ba nhâm nhi chén trà, còn gian dở khi nãy, lặng lẽ nhìn sắc mặt của cậu trọng. Thầy sớm đã đoán ra được tâm trạng của cậu lúc ấy. Nhấp một hơi cho cạn chén trà, thầy ba hắn dòng, khẽ ho lên, ra hiệu. Cậu không cần phải bất ngờ vì sự thật này đâu. Vợ của cậu thực sự đã đến đây, nhờ tôi làm bùa yêu. Tôi đây hành nghề bao nhiêu năm, chưa nói dối một ai. Dù là thường dân hay quan lớn, Nếu cậu không tin có thể hỏi thẳng vợ mình đi. Tôi không tin, nhị sẽ không bao giờ làm chuyện đó với tôi. Ông nói ông chưa từng nói dối ai bao giờ. Dựa vào đâu để tôi tin ông chứ. Trong mắt cậu trọng, mấy nghề như bói toán hay bùa ngải chỉ là những nghề mê tín vô căn cứ. Với cậu kẻ làm nghề này chỉ là đang cố lừa những người kém hiểu biết để lấy tiền của họ. Ngoài ra chẳng làm được điều gì tốt đẹp. Thầy ba luôn miệng nói bản thân trung thực. không gian dối nhưng lại chẳng có lấy một bằng chứng cụ thể để chứng minh cậu chồng sao có thể tin vào những lời mà thầy ba nói thái độ phản đối của cậu chồng đã khiến thầy ba hiểu ra dài điều đâu ai có thể tin một người xa lạ thay vì một người luôn kế bên sớm biết cậu chồng có phản ứng như thế thầy ba vẫn bình tĩnh từ tốn nói thuốc trong lọ là bùa yêu Nhưng không phải loại bùa nguy hiểm Lá bùa mà cậu cầm trên tay Là lá bùa trừ tà Để xua đuổi những âm hồn giấc dưỡng Bị thu hút Khi một người dùng bùa yêu Cậu trọng nhìn xuống lá bùa đang cầm trên tay gương mặt lộ rõ vẻ lưỡng đự Trong lúc cậu còn mơ hồ Thì thầy ba tiếp tục lên tiếng Tôi biết cậu là người Không tin vào những thứ gọi là tâm linh Vậy nên nếu cậu muốn nghe tôi nói Thì hãy ngồi xuống Còn không thì cậu có thể ra về. Cậu trọng nhìn vào đôi mắt đã chuyển sang màu đục theo thời gian của thầy ba. Sau những lời thầy nói, cậu bây giờ nửa tin nửa ngờ. Dù sao cũng đã cất công đến đây, cậu không thể về tay không? Ít nhất thì cậu cũng biết nguồn gốc của những thứ bùa này. Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, cậu trọng chậm rãi ngồi xuống đối diện với thầy ba. Khóe môi cậu trọng khẽ nở một nụ cười. Rồi thầy đưa tay ra hiệu, cầu trọng hiểu ý, liền đưa lọ thuốc và lá bùa cho thầy. Cầm những thứ bản thân đã từng bán trên tay, thầy hỏi. Bây giờ cậu muốn biết điều gì trước? Tất cả, ông biết được những gì thì nói hết cho tôi nghe. Thầy ba gật đầu hiểu ý, rồi cầm lọ thuốc trên tay, chậm rãi giải thích. Những hạt nhỏ bên trong là bùa yêu dạng thuốc. nó được điều chế từ mỡ của một người phụ nữ xinh đẹp nhưng chết do thất tình hoặc có sự thù hận trong tình cảm loại bùa này rất linh nghiệm nếu người bị bỏ bùa sử dụng trong một thời gian dài sẽ dẫn đến đầu óc mơ hồ không kiểm soát được bản thân thậm chí là dẫn đến hóa đi loại bùa ngài ác độc như thế mà ông dám luyện sao nghề của tôi thôi nếu không làm thì tôi lấy gì để ăn tất cả cũng chỉ vì một chữ tiền Họ mua tôi bán, đồi bền cũng có lợi thôi. Cậu trồng siết chặt tay, gần xanh đã nổi trên mu bàn tay. Cậu chính là căm ghét những loài người hành nghề bùa ngãi như thầy ba. Dẫu biết rằng có người cần, sẽ có kẻ bán, nhưng những loại bùa ngải này thực sự rất nguy hiểm. Cậu có muốn nghe tiếp không? Cậu im lặng không đáp mà chỉ gật đầu đồng ý. đưa mắt nhìn lá bùa bên cạnh thầy ba nói lá bùa này có thể coi là bùa hộ mệnh đối với những kẻ dùng bùa yêu vì lá bùa lấy tự mở của một người khuất nên âm khí rất nhiều với những người dế nặng thì không sao nhưng mà với những người yếu bóng vía nếu không có lá bùa sẽ dễ bị người âm theo hai thứ này tưởng chừng riêng lẻ nhưng thực ra là luôn đi cùng nhau sau khi nghe thầy ba giải thích Cậu trọng đã dần hiểu hơn về những thứ trước mặt Cậu cẩn thận cầm lá bùa xem qua một lượt Còn thầy ba thì kiểm tra cái lọ chứa bùa yêu Không biết thầy đã nghĩ gì Chỉ thấy sau khi nhìn cái lọ ấy tỏ ra vô cùng ngạc nhiên Bất ngờ đến nỗi phát thốt thành lời Vợ cậu không hay dùng thuốc này thì phải Cậu chồng hạ lá bùa xuống đất cho mày khó hiểu Ông nói vậy là sao? Không hay dụng. Tôi nhớ lúc đưa cho vợ cậu, trong lọ có 10 viên. Bây giờ kiểm tra lại chỉ thiếu một viên, chứng tỏ vợ cậu không thường xuyên cho cậu uống. Cậu chồng chọn cách im lặng thay cho cậu trả lời. Nếu không phải vì bà Lệ vô tình phát hiện ra lọ thuốc, thì cậu đã không đến đây để nghe những lời này từ thầy ba. Đối với bùa ngải cậu thực sự không rõ. Phải uống bao nhiêu mới đủ để cho một người say đắm một người. Nhưng mọi chuyện đã rõ ràng như thế. Lọ thuốc và lá bùa đều là của Nhi. Hiện tại cậu vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện Nhi bỏ bùa cậu. Cậu vẫn rất mơ hồ trong chính suy nghĩ của bản thân. Và cậu cần một lời giải thích hoặc là một lời biện minh từ Nhi. Thầy ba thu gọn đóng đồ mà cậu trọng mang đến. Cẩn thận cất trong một cái túi nhỏ, đặt nó kế bên cậu. Thầy hỏi. cậu có yêu vợ mình không? bầu không khí tĩnh lặng, mộng chốc bao trùm toàn bộ căn nhà. câu hỏi bất ngờ của thầy ba khiến cậu chồng đứng hình trong giây lát. cậu chồng quay đầu nhìn sang hướng khác, như thể đang lặng tránh ánh mắt của người đối diện. không phải cậu đang lưỡng lự, mà đang muốn chắc chắn hơn về tình cảm của mình. thế nhưng sự chắc chắn ấy không đủ để thầy ba chờ đợi. thầy khẽ thở dài một tiếng. Tiếp tục nói mà không cần nghe cậu trả lời. Tuy loại bùa này rất linh nghiệm, nhưng nếu dùng thì người bị bỏ bùa. Phải cần ít nhất là bốn viên thuốc mới bắt đầu có tác dụng. Thế mà cậu chỉ mới uống một viên đã có tình cảm. Vậy thì cậu nên tự hỏi lại chính mình đi. Tự hỏi chính mình. Thầy ba gật đầu, trên gương mặt xuất hiện một nét cười đầy ẩn ý. Cậu tự hỏi bản thân liệu rằng tình cảm cậu dành cho vợ mình xuất phát từ tình yêu chân thành hay là từ bùa yêu mà có. Nếu cậu thực sự có tình cảm với vợ mình từ ban đầu thì bùa yêu của tôi cũng chỉ là liều thuốc đơn thuần khiến tình cảm trong cậu tiến triển nhanh hơn thôi. Cậu chồng chỉ nghe không đáp. Mọi suy nghĩ trong đầu lúc này đều rất mơ hồ. Cậu chẳng thể chắc chắn được điều gì và chính cậu cũng không biết. Chính xác, cảm xúc hiện tại của bản thân ra sao? Cậu cần thời gian để suy nghĩ kỹ hơn về chuyện này. Đã sống hơn nửa đời người, lại là một thầy bùa trải qua nhiều chuyện. Thầy ba chỉ cần nhìn qua nét mặt, liền đoán ra ngay được tâm tư của cậu trọng. Tình cảm không phải thứ dễ dàng nói ra bằng lời hay đơn thuần để thể hiện bằng hành động. Nó phải là sự hòa hợp giữa nhiều thứ khác. Ngay từ lúc thấy cậu trọng đến đây để hỏi chuyện, Thầy ba sớm đã đoán được tình cảm cậu dành cho vợ mình là thật. Bởi chẳng có ai lại có thể bình tĩnh đến nỗi khi biết bản thân bị người mình tin tưởng bỏ bùa. Và khi thầy nói vợ cậu mua bùa về nhà, gương mặt cậu không hiện lên một nét oán trách hay giận dữ. Đó không phải sự bình tĩnh đến mức vô tâm, mà là tự nguyện chấp nhận. Mọi thứ đã quá rõ ràng như thế, nếu không phải là tình yêu thì là gì đây? Nhưng thầy ba chỉ dám nghĩ trong đầu mà không tiện nói thành lời, bởi tình cảm là của cậu. Phải để cậu tự xác minh. Bên ngoài bầu trời bắt đầu thôi chiếu những tia nắng gầy gắt, thay vào đó là ánh chiều tà trước khi chuyển đêm. Một bầu không khí, tĩnh lặng bao trùm lấy biệt phủ rộng lớn, những hoạt động từ ngày dường như đã hoàn thành xong. Đám người hầu cũng bắt đầu trở về nhà dưới để làm chuyện riêng. Từ lúc cầu chồng đi đến nay, cái mận luôn túc trực bên cạnh để chăm sóc cho Nhi. Nó cứ quanh quẩn bên cạnh giường không rời nửa bước. Hết dọn dẹp phòng thì cũng đến làm những việc giặt dãnh. Dường như trận đòn vừa rồi của bà Lệ lần này quá mạnh tay nên nhìn mãi mới không tỉnh. Tuy rằng cơn sốt đã hạ xuống nhưng tình trạng bất tỉnh lại kéo dài. Bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cái mận quay đầu nhìn về phía cửa chính. rồi chẹp miệng một cái. Không biết hôm nay là ngày gì mà biết bao người đến đây gọi cửa. Nó không phải là con lành, thì cũng là gì út, cây theo. Gặp mấy người họ chỉ khiến cho Mận thêm đau đầu, bởi nó phải giúp nhì tránh xa khỏi mấy thứ quái đảng mà họ mang đến với danh nghĩa là thuốc. Khẽ thở dài một tiếng, đầy não nề. Cái Mận từng bước chân nặng rượu đến chỗ cửa, trong đầu nó tự hỏi Không biết lần này ai sẽ đến tìm Nhi Cánh cửa gỗ mở ra Thu gọn trong tầm mắt cái mận là cầu phú Thoáng nhìn qua trong cầu phú có vẻ rất lo lắng và bất an Mặc dù cái mận đang đứng trước mặt Nhưng cậu không hề để tâm đến Ánh mắt cậu đang nhìn sang hướng một nơi khác Cầu phú đưa mắt nhìn vào bên trong Vừa định đẩy cửa xông thẳng vào trong Thì bị cái mận ngăn lại Nó hốt hoảng dùng hết sức lực của mình để cản bước chân cậu phú. Cậu, cậu phú ơi, xin cậu hãy bình tĩnh, cậu đến đây có chuyện gì thế? Bảo tránh ra, tránh ra, tôi muốn được gặp Nhi. Nhưng đây là phủ của cậu trọng, nếu không được sự cho phép của cậu trọng, thì không ai được vào thăm mở hết. Cậu cứ tiếp tục gây ồn ào, con đành phải nhờ người đưa cậu ra khỏi đây đó. Cái mừng vừa dứt cậu, sự hung hăng của cậu phú lập tức bị kìm nén. Nó nói đúng, đây là phủ của cậu trọng, không phải nơi mà cậu có thể làm loạn. Rồi thu lại, dạ hấp tấp, cậu phú hết một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Cậu đến đây để thăm chị dâu, mà cho cậu vào một chút có được không? Tâm tình mà cậu phú dành cho Nhi thế nào, chẳng lẽ cái mận là người theo ngay bên cạnh lại không biết. Nó biết cậu phú lo lắng cho Nhi thật lòng, nhưng để cậu trọng biết chuyện, Nó sẽ bị một trận đòn nhừ tử, mặc dù rất muốn giúp, cái mận đành phải lắc đầu khước từ Không được đâu cậu ơi, cậu trọng đã dặn con rồi, nếu không được cậu cho phép thì không có cho bất cứ ai vào thăm mợ hết. Mong cậu tha lỗi cho con và xin cậu về phòng. Bây giờ lời của chủ mày, mày cũng không nghe sao, tao bảo tránh ra cho tao vào trong. Thực sự không được cậu ơi, xin cậu đừng có làm khó con. làm gì có đứa hầu nào là dám cãi lời để rước họa vào thân thế nhưng đối với cái mận bị cậu trọng trừng phạt là họa lớn nhất nó không muốn giống cái huệ bị đánh đến thân tàn ma dại rồi bị bán cho một con buôn nghèo khổ vậy nên đứng trước sự đe dọa của cậu vú cái mận đành cắn răng chịu đựng xin cậu đừng có cố chấp con không thể cho cậu vào trong Thái độ cứng rắn của Mận khiến cho cậu Phú giận dữ, đến đuổi nói không nên tiếng. Rõ ràng cậu là chủ, nhưng mà lại không hề làm theo ý. Cậu Phú đành phải lùi về sau dài bước, không làm loạn trước cửa. Ngay khi biết tin, như bị bà Lệ đánh đến trọng thương, cậu Phú đã bỏ hết toàn bộ công chuyện để về đây. Trên đường đi, cậu đã được thằng Hầu thân cận kể cho nghe qua về nguyên nhân, mọi chuyện. Cậu phú không nghĩ Nhi bỏ bùa cầu trọng, bởi ngày thường Nhi là một cô gái ngốc, chỉ với một cái kẹo nhỏ đã dụ dỗ được Nhi, chứ đừng nói đến chuyện Nhi có thể dùng bùa để hại người. Nhưng nếu có thể, cậu phú mong là chuyện này là sự thật. Tuy rằng không thích anh trai mình, nhưng mà ở bên cạnh nhau lâu như thế, cậu phú hiểu rõ cầu trọng là một người rất ghét những thứ liên quan đến bùa ngải Một khi chuyện nhi dùng bùa trở thành sự thật Cậu trọng sẽ ghét bỏ Nhi Để lúc đó cậu phú sẽ có cơ hội tiếp cận Nhi hơn Thấy cậu phú cứ đứng ngẩn ngờ không nói một câu Cái mận liền lấy làm lạ Khi nãy còn hùng hồn Một hai đòi giàu bên trong Mà bây giờ đứng im như pho tượng Nó đưa tay trước mặt cậu phú Dãy qua dãy lại nhiều lần để ra hiệu Cậu phú, cậu phú giọng nói của cái mận vang lên bên tai khiến cậu phú giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung dự định nói dài lời thì bên trong phòng bất ngờ phát ra tiếng của nhi mận mau bảo cậu phú về đi mợ không muốn gặp ai hết giọng nói từ bên trong giọng ra nghe thều thào không có sức sống dường như không đủ lớn để người bên ngoài nghe thấy cái mận quay đầu nhìn lại thấy nhi đã tỉnh nó dội dàng chạy vào bên trong. trước khi đi cái mận còn không quên khép cửa lại để cậu phú không tùy ý bước vào. dội dàng đến bên giường bệnh, cái mận đưa tay đỡ nhi ngồi tựa lưng vào thành tường. sau một khoảng thời gian dài hôn mê, cuối cùng thì nhi cũng chịu tỉnh lại. cái mận nhìn qua những vết thương trên nhì một lượt rồi sốt sắng hỏi han. mợ mợ thấy trong người thế nào rồi? cô đào ở đâu không để con gọi thầy Lan? Nhi xua tay lắc đầu đáp. Không cần đâu. Mận ra ngoài bảo với cậu phú là Nhi không muốn gặp ai hết. Bảo cậu phú về vòng đi. Lúc này cái mận mới sực nhớ ra chuyện cậu phú, vẫn còn đứng đợi bên ngoài. Nó kéo chăn lên đáp cho Nhi, rồi nhanh chân đi ra bên ngoài hành lang. Cánh cửa vừa mở ra, cậu phú liền bước đến, gấp gáp hỏi thăm. Có phải Nhi tỉnh rồi đúng không? Mày cho cậu vào trong gặp Nhi một lát. Chuyện này e rằng không được đâu cậu ơi, mở nói hiện giờ không muốn gặp mặt ai hết, đành phải hẹn cậu khi khác. Nhi nói vậy thật sao? Cái mận gật đầu khẳng định chắc nịch. Cậu phú đưa mắt nhìn vào bên trong, thông qua khe cửa nhỏ rồi thở dài đầy thất vọng. Cậu đã bỏ thời gian công việc để đến đây tìm Nhi, vậy mà cuối cùng Nhi lại không muốn gặp. Dẫu biết rằng không phải do Nhi đang giận, mà bởi cô rất mệt. nhưng trong lòng cậu phú vẫn có một chút hụt hẫng cái mận đứng bên ngoài hành lang ánh mắt luôn dõi theo từng bước chân của cậu phú nó ở trước cửa phòng rất lâu mãi đến khi không còn thấy cậu phú nữa mới yên tâm trở vào bên trong thấy nhi đang vất giả để chỉnh lại tư thế cái mận dội vàng bước đến giúp đỡ nó lấy một cái gối mỏng lót đằng sau lưng cho nhi cẩn thận đỡ cô ngồi dậy rồi kéo chăn lên ngang tầm Xong xuôi cái mận mới hỏi Mời tính dậy từ lúc nào vậy ạ? Cũng mới đây thôi Mời thấy trong người sao rồi Có chỗ nào bị chảy máu không? Nhi gượng cười lát đầu đáp Cô nhìn lại những vết thương trên người Tuy không có chỗ chảy máu hay bị hở Nhưng mỗi lần di chuyển Đều cảm thấy rất đau đớn Quả thực trận đòn roi của bà lệ hồi sáng quá tàn nhẫn Đám hầu cũng thay nhau đánh vào người Nhi Không một chút nương tay Cũng may cậu trần đến kịp Nếu không như chẳng biết bản thân có còn sống sót hay không Nhắc đến cậu trọng Nhi mới sực nhớ ra đưa đôi mắt mơ màng Nhìn xung quanh một lượt Nhi không thấy cậu trọng trong phòng Mọi khi xảy ra chuyện Cậu luôn là người túc trực bên cạnh Không rời nửa bước Thế mà lần này Nhi bị đánh một trận đòn đau đến thế Lại không thấy bóng dáng cậu đâu Lấy làm lạ, Nhi hỏi Mận, cậu trọng đâu? Sao Nhi không thấy? Dạ, cậu trọng ra ngoài rồi Ra ngoài, cậu đi đâu? con cũng không rõ lắm Hình như ừ, Lúc đi cậu có mang theo lò thuốc Mà cái lành tìm được trong vòng của mợ đó Nhi lẩm bẩm lại Hai chữ lò thuốc trong miệng Rồi không nói thêm một câu Nhi bắt đầu suy nghĩ rồi rơi vào trầm tư Cậu trọng cầm lò thuốc Tìm được trong phòng ra ngoài, chắc chắn đang muốn tìm rõ mọi chuyện. Khoảng thời gian gì bất tỉnh lâu đến thế, có lẽ cậu đã biết được sự thật. nhị sớm đã lường trước được chuyện này, sớm muộn cũng bị bại lộ, chỉ là không ngờ ngày đó lại đến nhanh đến thế. Nén tiếng thở dài vào trong, nhị quay sang phía cái mận, căng dặn một vài câu. Trời cũng tối rồi, mận chưa ăn cơm thì xuống nhà dưới ăn đi. Nhi tự lo liệu được cho bản thân Không được đâu Cậu đã dặn con phải luôn bên cạnh để chăm sóc mợ Con không thể bỏ ra ngoài khi cậu chưa về được Có chuyện gì thì Nhi sẽ tự chịu trách nhiệm Mừng xuống nhà dưới đi Nhi muốn ở một mình Nhưng mà Cái mận lên tiếng Nhi liền nhanh chóng cản lại Hiện tại cô đang rất mệt Nên không muốn nghe thêm bất cứ lời nào Cổ hồng của Nhi cũng bắt đầu khổ khát, không thể nói được nên đành ra hiệu cho cái mận. Nhìn vào thái độ cương quyết của Nhi, cái mận hiểu Nhi thực sự muốn ở một mình. Không còn cách nào khác, nó đành làm theo lệnh. Cái mận đứng dậy lê đôi chân nặng triệu bước đi trên nền đất. Lúc tới ngưỡng cửa, cái mận còn quay đầu nhìn lại một lần nữa để chắc chắn Nhi không còn điều gì ở mình. Âm thanh từ tấm bản lề đã rỉ sắt Của cánh cửa gian lên Nghe đến chói tai Trong căn phòng hiện giờ chỉ còn có một mình nhi Dưới bốn bức tường bao quanh Đưa tay lấy cốc nước Được đặt ngay bên cạnh giường Nhi uống một ngụm nhỏ cho đỡ khô cổ Rồi thở dài một cách nặng nhọc Cơn đào không chỉ truyền đến Từ những vết thương đã được băng bó Mà nó còn đến từ phần đầu phía sau Mỗi lần di chuyển cổ nó đều cảm thấy rất đau nhói giống như thể trên đầu cũng có một vết thương mặc dù không băng bó có điều những cơn đau thể xác chẳng thể sánh nổi với những tâm tư đặng trĩu trong lòng gì sau khi cái mận rời đi ánh mắt của nhì chưa một lần rời khỏi cánh cửa gỗ cô mong cậu trở về nhưng đâu đó trong lòng lại không muốn nó diễn ra cậu đi mang theo lọ thuốc của cô chẳng cần hỏi cùng biết để làm gì Cô sợ khi cậu biết Thì khoảng cách giữa hai người Sẽ không còn giống như bây giờ nữa Tiếng thở dài não nề vang lên trong căn phòng kính Như ngồi một mình trên giường Tưởng tượng những viễn cảnh Sắp xảy ra Khi cậu chồng trở về Cô thực sự không biết phải đối diện với cậu thế nào Giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra Hay thú nhận Trước khi quá muộn Mọi thứ thực sự rất rắc rối nhị đưa tay lấy cốc nước bên cạnh giường, định uống, chợt nhận ra nước trong góc đã cạn. Nhìn xung quanh một lượt mới phát hiện ra ấm nước, ở cách cô khá xa, với những vết thương hiện tại trên người, nhị không chắc bản thân đủ sức để đi tới chỗ ấm nước. Thế nhưng nhị lại không thể chịu khác cổ họng cô khô khóc đến nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn. Nếu cứ mãi ép buộc nhẫn nhịn, sợ rằng không thể chịu nổi nữa. mệnh hình như không có ở bên ngoài, Nhi đành phải tự thân vận động. Cô dịnh tay xuống giường làm trụ, cố hết sức đứng lên. Tuy vết thương ở chân đá lành, nhưng mà những vết thương do bị đánh ngày một làm cho Nhi đau hơn. Nhi trao đảo, nằm trên giường gần một ngày lại trải qua một trận ốm nặng. như chẳng còn chút sức lực, đôi chân cứ vô thức bước đi trong nặng nề. Ngay khi bản thân tưởng như sẽ ngã, thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra tiếng bước chân dang lên nghe rất dội dã một bàn tay vòng qua cái eo nhỏ của nhi chẳng cần tốn chút sức mà nhấc bỏng lên đến khi nhận thức được hiện tại nhi mới phát hiện cô đang nằm trong vòng tay cậu trọng ở khoảng cách gần như thế cô thấy rõ hàng lông mày kiếm sắc lạnh của cậu bờ môi mỏng kia đang nhếch lên tạo thành một đường cong hoàng mỹ Cậu trọng lặng lẽ quan sát gương mặt Nhi Nhưng im lặng không nói Cậu thuần tay lấy ấm trà Rồi bế Nhi tiến về phía trước Thay vì để Nhi ngồi xuống nềm Cậu trực tiếp đặt Nhi lên đùi Rót nước vào cốc Cậu cẩn thận đưa cho Nhi uống Nhưng mà lời nói lại không đi đùi với hành động Cậu nhất quyết Không chịu mở lời Nhận cốc nước từ tay cậu trọng Rồi uống một ngụm Lúc này của Hồng Nhi mới cảm thấy khá hơn Và rồi cô cũng không dám nhìn trực diện vào cậu Mà cúi mặt xuống giống như đang né tránh Bình thường khi Nhi tỉnh lại sau mỗi lần xảy ra chuyện Cậu trọng đều hỏi hàng rất nhiều thứ Thế hiện tại chỉ toàn bộ một khoảng không tĩnh lặng Cậu nhìn Nhi nhưng chẳng nói một câu Mỗi lần cậu như thế Nhi biết cậu đang rất tức Có vẻ cậu đã biết toàn bộ sự thật nên mới hành xử như thế Nhi có nhiều điều muốn nói với cậu, nhưng lại không biết mở lời ra sao. Cậu cứ giữ mãi thái độ lạnh lùng, nhì chỉ cảm thấy lo lắng. Lấy cốc nước trên tay nhì đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, cậu hỏi. Tỉnh dậy từ bao giờ? Cô nhìn cậu bằng ánh mắt, nghe dại, cười đáp. Nhì mới tỉnh lúc nãy. Sao không gọi cái mận giàu dứt mà tự mình lấy nước, không thấy trên người đầy vết thương sao? Nhi bảo mận xuống nhà Với lại Nhi cũng tự lấy được Khi nãy cậu đi đâu vậy? Nhi không thấy cậu trong phòng Tôi ra ngoài có chút việc Nhi ạ lên một tiếng Tỏ ra hiểu chuyện rồi vẫn tươi cười với cậu Xem như chưa có chuyện gì xảy ra Cô vẫn cư xử với cậu như bình thường vẫn cách xương hồ như thế Còn cậu thì khác Ngữ điều của cậu chồng khi nói chuyện với Nhi Đầy lạnh lùng Thậm chí còn chưa một lần gọi tên Nhi Trong lúc trả lời hay hỏi thăm, cậu không cười, nét mặt cũng chẳng có chút cảm xúc. Nhi không cần hỏi trực tiếp, cũng đoán được tâm trạng cậu lúc này. Chắc hẳn cậu đang rất tức giận, hoặc là chán ghét Nhi. Nhi hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, rồi tự trấn an bản thân. Dù mọi chuyện có ra sao, tình cảm cậu dành cho Nhi có thay đổi thế nào, thì ít nhất cho đến lúc cậu nhắc đến chuyện bùa yêu. Nhi vẫn sẽ giống như Nhi ngốc ngày trước Nghĩ rồi Nhi kéo nhẹ tay cậu ra hiệu Cô hắn giọng hỏi nhỏ Cậu không vui Khi thấy em tỉnh sao Sao em nghĩ thế Vì cậu không cười Vậy cứ phải cười Thì mới vui sao Trước lời chất vấn của cậu Nhi bắt đầu lát đầu cho qua chuyện Nhi cảm nhận rất rõ Thái độ khác thường Cùng với sự lạnh lùng từ cậu Có lẽ cậu chồng cũng đã nhận ra nhưng lại không chịu thừa nhận mà thôi. Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên nặng nề. Nhị cứ nghĩ sau khi bản thân tỉnh lại sẽ được cậu quan tâm, chăm sóc. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại với những gì mà cô đã tưởng tượng. Ở gần bên cậu mà không cảm nhận được sự ấm áp nhị cũng cảm thấy khó chịu. Cô hơi di chuyển người rồi nói với cậu Cậu à Cậu để Nhi ngồi xuống giường là được rồi. Không thích ở gần tôi sao? Không phải Nhi sợ cậu khó chịu thôi. Ngồi im đi. Cậu lạnh lùng ra lệnh, ngữ điệu có chút lớn tiếng khiến Nhi hoang mang. Cô không dám làm trái lời cậu mà ngồi im trong lòng cậu. Rõ ràng cậu đang rất khó chịu, vậy mà nhất quyết muốn ở gần bên, khiến cho sự khó chịu đó ảnh hưởng đến cả tâm trạng của Nhi. Bỗng dừng tiếng đồng từ bên ngoài gian lên Thu hút sự chú ý của cả hai Một trong hai còn chưa kịp lên tiếng Đã nghe thấy giọng nói Mợ ơi Đến giờ đắp thuốc rồi Con vào trong được không Vào đi Cậu trọng ra lệnh Được sự cho phép Cái mận đẩy cửa bước vào bên trong vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Cái mận lập tức hiểu ra vấn đề Nó đặt bát thuốc cùng giới dải băng Xuống giường bên cạnh rồi cúi đầu kính cẩn. Dạ, thuốc con đã nấu xong, giải băng cũng để ở đây. Con xin phép cậu mở con ra ngoài. Âm thanh có két, từ tấm bản lề đã rỉ sắt, giang lên khá lớn. Rất nhanh sau đó, Suy tĩnh lặng lại bao trùm lấy không trung. Cậu chồng cẩn thận để Nhi ngồi xuống giường, rồi lấy bát thuốc lên bàn để kế bên cho thuận tay băng bó. Cậu không nói một lời trực tiếp. cởi bỏ áo nhì xuống cậu nhẹ nhàng tháo bỏ lớp vải băng cũ cậu đưa tay chạm khẽ vào vết thương lớn ở giữa liền cảm nhận được sự run rẩy từ nhi dừng hành động cậu sốt sắng hỏi han đâu sao nhi gật đầu hai tay nắm chặt đau đau lắm vậy tôi sẽ nhẹ nhàng hơn dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng khiến cho nhi đau đến thu mình. cậu trọng không ngờ vết thương lại sâu đến thế. lấy miếng bông nhỏ thấm thuốc vừa mới nấu, cậu cẩn thận chậm rãi bôi thuốc lên vết thương. mỗi lần chạm vào người nhi, cậu đều chú tâm đến thái độ của nhi. nếu nhiều quá đau, liền lập tức dừng lại, để đến khi nhi cảm thấy dễ chịu hơn, rồi mới tiếp tục thực hiện. kính thưa quý vị.